các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net ngũ quan sau vẫn là không chịu khống chế hung hăng chấn động thực xin lỗi thực xin lỗi nàng cúi đầu giải thích nam tử ngồi trong xe thủy chung nãy giờ không nói chỉ trừng mắt nhìn cô gái ánh mắt linh động to tròn làn da mềm mại dáng người gầy yếu kìa kiện phấn màu trắng âu phục mặc ở trên người nàng khiến nàng trông như một tiểu công chúa vừa mới bước ra từ cổ tích chính là gương mặt này sao lại quen đến thế Bổ sung thêm, đoàn úy kỳ cố gắng nhớ lại, đột nhiên não hắn đánh một tiếng sấm to. Cô gái này chính là bạn gái của một mất một còn thời đại học Lăng Tiêu Nhiên sao? Đúng vậy, tuy rằng vài năm trước, hắn trả qua chỉ liếc nhìn nàng một cái, nhưng chỉ nhớ cũng khắc sâu gương mặt của nàng. Chỉ thấy nàng đang nói vô số câu thực xin lỗi sau, xoay người chạy hướng đồng dạng, bị đầm cho thực thảm tiểu mát trở bên trong xe, lấy ra một cái thực quý bảo tùy sách. Hơn nữa theo bên trong lấy ra một cái đồng dạng Thực quý báo bóp ra hà Duyệt Vũ đem ví tiền lý thật hay Nhất điệp tiền mặt Hai tay dâng tặng đến nam tử trước mặt Đây là của ta một chút nho nhỏ tâm ý Tiểu thư Đoàn úy kỳ vừa muốn mở miệng Không ngờ lại bị nàng cao giọng đánh gãy Ta biết xe của người đắt hơn xe của ta Vừa rồi đều là do ta mong Là người đại lượng tha cho ta Vị tiểu thư này Ta thực thật có lỗi Nhưng ta có thể thề với trời, ta thật sự không phải cố ý, chỉ là vừa rồi không chú ý nên mới... Này... Người muốn ta bồi bao nhiêu tiền đều có thể, chính là làm ơn người trăm ngàn đừng đưa ta đến cảnh sát. Cũng không cần nói cho người nhà ta biết. Một khi bọn họ biết ta bị tai nạn, kết cục của ta đảm bảo sẽ rất thảm. Thế nàng một mình lải nhải, đoàn úy kỳ có chút chịu không nổi đi xuống trước mặt nàng. Hảo suyệt vũ lập tức bị hắn ngạo nhân thân cao hoảng sợ. Ông trời, hào có cảm giác áp bách nha Nàng bà cái ca ca thân cao Đã muốn thực bạo người Không nghĩ tới này tuần khốc Có hình đại xoái ca Chẳng những gương mà tiêu tán liến ngay cả dáng người đều thực đẹp mắt Nàng nhịn không được nốt nuốt nước miếng Hắn mỗi đi từng bước Lòng của nàng lại đập mạnh gấp đôi Này... Này nam nhân rốt cuộc muốn làm sao Nàng không phải đều đã muốn dâng tặng toàn bộ tài sản của bản thân rồi sao Chẳng lẽ hắn muốn đánh nàng một chút Mới cảm thấy vui sao Người đến đây, nàng sợ hãi lùi về phía sau vài bước. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Đoàn úy kỳ hơi hơi cúi đầu, nhìn nàng chẳng nó ăn tay nhỏ bé, trùng đang cầm kia điệp giấy sao, không khỏi lộ ra một cái gợn sóng lại đùa cợt yếu ớt. Ngươi cho là... Hắn chỉ vào chiếc xe thể thao của chính mình. Bấy nhiêu đó đủ bồi thường tổn thất cho ta sao? Hắn đi thẳng đến chiếc xe match của nàng. Họa Duyệt Vũ tựa vào thân xe, đoàn úy kỳ cúi xuống, một tay chống đỡ xe không chế nàng trong phạm vi của chính mình. Tiểu thư nghe qua Bugatti chưa? Là hiệu xe thể thao lớn nhất toàn cầu. Tương đương thái đệ đại khái vài trăm ngàn đi. Tháng trước ta mới mua từ Anh Quốc đem về Đài Bắc, mà người... Hắn tả mị nhẹ nhàng nâng cầm nàng. Chỉ trong 5 giây đem nó cháy rụi. Hạt Duyệt Vũ bị ngân cầm lên, ngơ ngác nhìn nam nhân trước mắt. Ta... ta thực có lỗi nàng chỉ có thể nói ra vài từ này trong đầu suy nghĩ không ngừng về những lời hắn nói ban nãy Bugatti xe thể thao quý nhất trời ạ nàng rốt cuộc là gặp cái họa gì nếu bị lão đại biết nàng cư nhiên làm lại hỏng chiếc xe mấy trăm ngàn nàng nàng chẳng phải chết chắc rồi giải thích của người thì ta nhận chỉ là hắn trầm giọng cười tự nhiên muốn trêu quật nàng một chút. Giải thích cũng không thể giải quyết vấn đề. Nếu người có thể sửa xe lại thành bộ dáng ban đầu, ta sẽ đem toàn bộ chuyện này quên đi. Khôi khôi khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Nàng có chút ngơ ngác, để lòng tính toán nếu sửa chữa chiếc xe này sẽ tốn bao nhiêu tiền. Sau một lúc lâu, phi thoái nhường một chút. Nàng tâm nhất hoành, tay nhỏ bé nhẹ nhàng đẩy ra hắn, theo chính mình bắp ra nội lấy ra đại ca, nhị ca, cùng tam ca giao cho của nàng để khoản tạp đoàn úy kỳ tầm mắt lơ đãng tạo đến thân phận của nàng chứng mặt trên ấn hà duyệt vũ ba chữ từ tốt nghiệp đại học sau hắn cùng lang tiêu nhiên thành thương trường trùng cũng địch cũng hữu quan hệ rất nhiều trường hợp chung hắn đều đã nhìn đến lang tiêu nhiên bên người kéo các loại giang viện mỹ nữ cũng chưa gặp qua cô gái này hay là nàng là tình phụ do hắn bao dưỡng ý tưởng này suy nghĩ đến làm cho trong lòng hắn nổi lên một cơn gan tị hà duyệt vũ đem tất cả những gì mình sở hữu đưa ra lại hai tay dâng tặng đến hắn trước mặt mật mã là 9989898 người cần bao nhiêu cứ việc lấy đoàn Úy Kỳ nhìn nhìn này để khoản tạp lại nhìn nàng một bộ dáng khóc không ra nước mắt hở lạnh một tiếng người cho là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện